Từ hồi sáng, thằng mớn chung xuống cái lu, nắp lu từ từ đậy lại, trong khi lão khang đen căng vặn lần chót. "Dở làm đúng những lời tao dặn, không khéo bọn mình chết cả đám. Mày hơ hổng tụi nó đào cái nền nhà này, bắt mày xé xác tại trận. Dầu mày biết thăng thiên đổng thổ chưa ắt thoát được, thiên hạ ghét cái tổng bệnh." Thằng mớn vẫn thắc mắc, "Nếu cái tổng bệnh biết chỗ tôi núp dưới này, nó đào lên tôi tống cho nó một đạp." Lão khang đen nói, "Mày chưa hiểu."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 Tiếng lại miệng lu, nó chết đi khi nghe chó sủa. Rõ ràng giọng cai tổng bệnh, nó ở chỗ này, có chừng nhà hai lành có vết đôi. Một người hỏi, vết đôi là làm sao? Là có hai tấm vách. Kẻ lạ mặt đứng nấp ở khoảng giữa, giống như cái rương có hai đóng cửa bọn sơn đông bày trò ảo thuật. Và người đập vào vách trả lời, vách quá mỏng. Cai tổng bệnh nói, chó sủa hoài,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 Thằng Mến nghe tiếng dậm chân trên nắp lu, nắp lu từ từ dở ra, hai lành cúi xuống. Tào chung sóng mày, mày mệt không? Thằng Mến hỏi, mấy ổng về chưa? Bị rắn hổ rượt, mấy ổng chạy trối chết. Thôi chui ra khỏi lu, lên mặt đất cho khỏe, ngày mai mày được ăn thịt heo để tẩm bổ. Thằng Mến nhảy lên khỏi miệng lu, heo đâu mà ăn thịt? Hai lành nói, mày nói nho nhỏ, nhỏ kéo thiên hạ nghe.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 nhà ông Cai mất cây súng, ông hay chuyện đó hồi sáng. Với xong lão nhị vào trong lo trải chiếu, đặt bàn thờ tổ trồng 4 cây chuối ngược đầu chung quanh chiếc chiếu. Lát nữa, pháp sư ngồi trên chiếu như vị tướng thời phong thần xông vào trận địa, 4 cây chuối giống như 4 cửa thành khóa chặt, có binh ma trấn đóng, quyết ngăn trận kẻ thù. Bọn trẻ con hoảng sợ khi thấy 4 cây chuối trồng ngược đầu.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 có điều tra lôi thôi, nếu cây súng đó đem dùng chuyện bất lương mình chịu trách nhiệm. Con lại đã hiểu rằng hôm trước lão khăn đen vào đây ăn cắp súng chứ không làm chuyện gì khác, lão toán tính điều gì? Nếu để cái giả lôi thôi, cái tổng bệnh sẽ nói bậy bạ, nghĩ vậy, con lại nói với cậu hai, mình đừng nói nữa, ba đang buồn. Cái tổng bệnh nói với con dâu, còn con hai vô ý quá, ở nhà ăn trộm lén vô mà không biết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 Cái tổng miệng gỡ ngọn sáp trên bàn thờ Xin hát hổ cứ dùng Pháp sư nói Đốt cái việm rượu Ta nóng lắm Ta muốn uống lửa Con đèn sáp đã châm vào việm rượu Lửa bốc lên Ngọn lửa xanh lè Pháp sư chồm tới Cây miệng vào dành diệm Nóc một hơi rồi phun ngay trên ngọn lửa hàng trăm đống lửa xanh lè bay tung tóe. Pháp sư nói Nhà này có yêu quái Yêu quái phá hại người nữ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 cha tuồng thách đố cai tổng bệnh rồi dây qua con lại. Người nữ biết ta không? Con lại hơi run vì lão khăng đen nói tất cả sự thật giữa chốn đông người trước mặt cai tổng bệnh là người cha chồng gian ác. Nó nói: "Dạ biết ta là ai? Là ông Hắc hổ. Ngày mai, ngày mốt, người nữ phải tới nhà người nữ khuất mặt, mỗi ngày cúng cơm một lần để xin tha tội, nghe chưa?"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 dân chúng lần lượt ra về bàn tán xôn xao đây là chuyện riêng trong gia đình cai tổng biện nên ít ai chú ý việc lên sát giả họ hai lòng vì ít ra sát khắc hổ cũng đã sỉ giả được cai tổng biện từ nay về sau hai lành được hã giả cai tổng biện bớt làm chuyện ác sớm diện sống yên ổn chẳng còn xảy ra chuyện ma quỷ hiện giữa ban ngày hoặc chuyện quả hoạn bất thường thằng mến xuống xuồng với lão khăn đen Con rạch chảy quanh co về phía bao lán âm u đầy lao say. Suốt đêm ấy, cái tổng biển cứ thao thức, trong khi cậu hai ngấy như sấm.